trước kia, hắn không thể thỏa sức phát huy hết tác dụng. Hiện nay Tiên Nang Vương chủ động tìm tới cửa, đây là cơ hội tốt nhất để hắn đá thử vàng. Hơn nữa, cũng chỉ có thể hiện thực lực thực sự của mình mới có thể khiến Tiên Nang Vương hoàn toàn ý thức được, đến tột cùng trong bọn họ ai mới là người mạnh nhất. Đến chiến đi. Sở Vân giống to, tiến về phía trước. Khí thế của hắn như cầu vồng, như mạnh mẽ đổ xuống núi. Giống như giao long rời bến Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 637 Tinh nữ tiên nang vương lại lui về phía sau một bước Chở tay không kịp Hắn vốn chỉ muốn dùng link app giáo hấn sở vân một chút Đây là giao phong thường lệ trong vương cấp Nói chung, vương giả không định đại chiến sinh tử Bởi vì nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng thật lớn hơn nữa và đại chiến vương giả cung cấp sẽ rất tiêu hao khí vận. Sau một trận đại chiến xuống, thường thường không ai thắng được ai, ngược lại sẽ bởi vì chiến đấu kịch liệt, mỗi người đều chịu thiệt. Ví dụ đại chiến như vậy có rất nhiều, trừ phi trong vương giả có thâm cừu đại hận bất cộng đái thiên mới có thể ra tay. Bởi vậy, những tranh cãi nhỏ giống như hôm nay đều chỉ vận dụng giao phong linh áp để tiến hành giải quyết. Người thắng có phong độ, người bại tự động thối lui, ai cũng không chật vật, không mất thể diện. Ta đã hiểu, tiểu tử này là tấn chức vương cấp thời gian quá ngắn, chưa hiểu những kiến thức phổ thông trong giới vương gia. Lão phu hôm nay là đụng phải thanh niên Sức Châu. Đột nhiên, Tiên Nương Vương hiểu được, đồng thời buồn bực không thôi. Về điểm này, hắn đã hiểu lầm, trên thực tế, Tửu Hào Vương luôn luôn tĩnh dưỡng trong Hòa Đức Thành. Mỗi lần nói chuyện với với Sở Vân, cũng đã cung cấp cho hắn những kiến thức phổ thông. Sở Vân cũng biết mấy điều này, nhưng hắn vốn dự tính phải khuất phục Tiên Nương Vương, coi như không khuất phục được, cũng phải để Tiên Nương Vương biết được thực lực cao nhất của mình, thỉnh chớ động thủ. Khi Sở Vân chậm rãi giơ đao kiếm lên, muốn tiến tới công kích, một đạo lam quang từ trong tiên nang của Tiên Nương Vương bắn ra, rơi trong đại sảnh hóa thành một vị nữ tử mặc cung trang, nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, mái tóc được vấn cẩn thận, tóc mai tết ba tầng, hơi trách về phía bên phải, tinh xảo mà lại thanh lịch. Đây là nữ tử có một đôi lông mi đen cong dài nhất mà Sở Vân từng gặp. Lông mi dày, giống như là lông quạt, khiến nàng tăng thêm một phần hào quang thần bí nói không nên lời. Con mắt của nàng rất lớn, đen trắng rõ ràng, trong veo giống như những vì sao nằm rải rác, đọc truyện kiếm hiệp dung nhan của nàng, mũi, miệng, phần lớn đều bị tấm khăn màu lam che kín, khiến người ta bóp cổ tay thở dài, trong lòng dâng lên một sự kích động, không nhịn được muốn tháo khăn che mặt, nhìn xem dung nhan của nàng, chiếc khăn màu lam càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, trong sáng, thật giống như tấm vải mới được giặt sạch khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, toàn thân nàng tản ra khí tức u nhã, giống như là vầng trăng cong soi sáng trên sông Giang Nam, bỗng nhiên phủ xuống đại sảnh. Thoáng cái, sát phát không khí nồng đậm liền giảm đi. Ngươi là ai? Hai mắt Sở Vân nhíu lại, tư thế bảo vệ chuẩn bị xung phong liều chết. Dung nhan của nữ tử thuộc loại đứng đầu trong các cực nhạc tiên phi, nhưng khí chất lại càng xuất chúng. Đối mặt với nàng giống như đối mặt với trời sao, thần bí mà lại mênh mông. Quan trọng hơn chính là hai mắt của nàng tràn ngập ánh sáng trí tuệ, khiến Sở Vân không thể khinh thường, bởi vì hắn chỉ từng nhìn thấy hào quang này trong mắt Thụy lão nhân, Cổ Mộc Vương. Đồng thời, trong lòng Sở Vân nổi lên tiếng bàn tán của các cực nhạc tiên phi, kỳ quái, vì sao ta cảm thấy như từng gặp nữ tử này, ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng chính là tiên phi yêu binh sao Sẽ không đâu Chỉ cần là tiên phi Cực nhạc hoan hỷ thuyền đều sẽ phát sinh phản Ứng Trong chúng ta cũng sẽ có cảm ứng Nhưng nàng lại không có Mà sau đó Tiên nang vương đã nói ra thân phận của nàng Nàng chính là quân sư của lão phu hục Toán sư tinh nữ nổi tiếng cùng với thụy lão nhân Quái tiên thứ nhất sinh trong giới toán sư hiện nay, chính nhờ nàng trợ giúp, lão phu mới biết được cực nhạc Hoan Hỉ thuyền ở trong tay Sở Vân ngươi là như thế sao? Mắt Sở Vân nhìn chăm chú nhìn về hướng tinh nữ, trực giác nói cho hắn biết, tinh nữ này thực sự không đơn giản, cũng không biết tu vi của vị toán sư này như thế nào. Chư tinh thiếu quốc chủ khoan hãy động thủ, hiện tại song đế đang hoành hành, hẳn là ngươi và ta nên cùng nhau hợp tác tạo thành liên minh vương gia, như vậy mới có thể tìm thấy kẻ hở sinh trước song đế. Giữa chúng ta là minh hữu, không phải kẻ địch. Lúc này, tiểu nữ tử và tiên nang vương cùng mang theo 12 phần thành ý tới tìm sự hợp tác. Giọng nói tinh nữ chậm rãi, có một loại ý nhị không tầm thường. Tinh nữ nói và thủy lão nhân không mưu mà hợp, có thể xem như anh hùng cùng chung suy nghĩ. Tuy nhiên Sở Vân lại không thu hồi đao kiếm, trận này hắn đã quyết hợp tác. Ha ha, mặc kệ là hợp tác thật hay là hợp tác giả, ta cũng phải giáo huấn Tiên Nương Vương này một chút đã. Ra chiêu đi. Hắn chớp thời cơ, thân người nhào tới, đồng thời trong Tiên Nương bên không bay bột ra tám lưu tinh, chính là tám kiếp yêu bạo động viên, Vân Sí hộ. Trước sự kinh ngạc của Tiên Nương Vương, tinh nữ Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Ngay sau đó, bọn họ đã không còn ở phòng khách Hỏa Đức Thành, mà trong không gian bắt quái chiến trận do Sở Vân tạo thành. Đáng chết. Thân hình Tiên Nương Vương lui mạnh, đồng thời mở Tiên Nang, yêu vật bay ra, tạo thành chiến trận. "Sở Vân ngươi," Tinh Nữ còn muốn khuyên nữa, nhưng nhìn thấy cũng Sở Vân dao quang kiếm ảnh cuồn cuộn, nàng liền thất sắc. Giờ phút này nàng hoàn toàn hiểu được Sở Vân đã hạ quyết tâm sắt phạt. Nàng khẽ thở dài, thân hình như điện, bắn về phía một bên. Tiên Nương Vương ở phía sau nàng, lúc này đã được trang bị toàn diện, chủ động đón nhận đòn đánh của Sở Vân, đồng thời kêu to: "Sở Vân, ngươi thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi?" Trường bào trên người Tiên Nương Vương tung bay, phát ra những quầng sáng mạnh mẽ màu vàng, trùng trùng điệp điệp bao kín lấy khắp thân thể hắn. Đồng thời, ba phía quanh người hắn có ba tấm khiên kiếp yêu lớn. Xung quanh tấm khiên lớn còn có ánh sáng bạc chiếu lập loè. Sở Vân vung đao kiếm lên, ánh đao kiếm cuồn cuộn đánh tới Tiên Nang Vương, ngay cả tấm khiên lớn kiếp yêu cũng chưa đụng tới, đã bị phù chiếu màu bạch kim triệt tiêu hoàn toàn. Những phù chiếu màu bạch kim cũng chỉ biến mất một bộ phận nhỏ còn chưa đến 1 phần 10 hơn nữa, phù chiếu còn lại tương ngũ với nhau, diễn sinh ra phù chiếu mới, bổ sung vào chỗ trống vừa mất. Còn mai rùa này, Sở Vân thấy vậy, lông mày cũng không khỏi khẽ nhăn lại. Tiên Nương Vương thì cười ha ha, tiểu bối, ngay cả phòng ngự tầng thứ nhất của bản vương, ngươi cũng chưa đột phá được. Nói cho ngươi biết, đây là bạch kim phù sinh sôi không ngừng trừ phi ngươi có thể một đòn đánh tan tất cả 8880 phù chiếu, nếu không sẽ không có cơ hội. Nó có thể nhanh chóng diễn sinh, chính là lợi khí phòng ngự cao nhất. Ngoài ra, bản vương còn có tấm khiên tam muội đại thần, đây là tổ hợp yêu binh, mỗi một cái đều có tu vi cao tới 800 vạn năm. Số lượng tổ hợp phòng ngự có thể sánh ngang kiếp yêu binh 1000 vạn năm đạo vào huyền hoàng tức những của bản vương, lại là ưu binh tiên thiên hành thổ, chỉ cần ưu nguyên còn đủ, có thể hóa sinh đại địa vô hạn. Bản vương đã đứng ở thế bất bại, bất kỳ công kích nào của ngươi đều là phí công. Ngươi thu tay lại đi. Bản vương chỉ xem như ngươi còn trẻ không biết, sẽ không tức giận với ngươi. Chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Tiên Nương Vương biểu hiện tư thế tiền bối cao nhân, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đầy ý tứ hàm xúc. Bỗng nhiên Sở Vân cất tiếng cười vang, thần sắc Tiên Nương Vương nhất thời cứng lại, "Ngươi cười cái gì?" "Thật tốt quá." Nói như vậy, ta có thể toàn lực thi triển. Toàn thân Sở Vân nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đầy ý chí chiến đấu. Ngươi, Tiên Nương Vương vẫn xem thường quyết tâm của Sở Vân, khi nhìn thấy ánh mắt đó của Sở Vân, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Sở Vân đã giơ lên cao đao kiếm thiên, tịch, đại, kiếm, bộc. Giờ phút này, thời gian giống như dừng lại, trời đất đều tĩnh mịch. Ầm. Bỗng nhiên, hào quang trắng như tuyết, mãnh liệt đến mức không thể nhìn được, phát ra từ trên đao kiếm, chiếu rọi sáng rực toàn bộ bát quái chiến trận. Ánh đao kiếm khí bàng bạc cuồn cuộn, giống như băng sơn tuyết lở, thiên hà đổ vỡ, phát ra khí thế lớn kinh khủng dự dội không gì so sánh nổi. Tiên Nương Vương, tới nhận của ta một chiêu này. Sở Vân Chân dẫm thiên hà, mặc thái cổ kim thân giáp, trong tay cầm Băng Hà kiếm, Tuyết Tuyết đao, phóng về hướng Tiên Nương Vương. Tiên Nương Vương liên tục lui về phía sau. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ, đây là uy lực của Kiếp Yêu ngàn vạn năm. Không ngờ Tuyết Tuyết đao tấn trực tới cấp số ngàn vạn năm. Kiếm kia cũng không kém. Tu vi chừng tám trăm vạn năm, sau khi đại chiến với lục kỳnh vương một trận, lại khiến chiến lực của sở vân tăng lên mạnh như vậy. Ba sơn thiên binh phiến, bạch quang vụt sáng lên, trong tay trái tiên nang vương xuất hiện một chiếc quạt lá cọ, huyết hỏa xích viêm hồ, hồng quang trợt lué, trong tay phải tiên nang vương hiện ra một hồ lô đỏ ao, tay trái hắn vung mạnh chiếc quạt, cuồng phong lập tức nổi lên, vô số kim thương. Ngân kiếm, đồng đao, thiết hoàn bắn dữ dội ra, đông nghìn nghịt. Tay phải vừa quạt, trong hồ lô phun trào ngọn lửa lớn, trong khoảnh khắc liền hình thành biển lửa. Sở Vân vui mừng không sợ hãi, ý chí chiến đấu sôi trào, dậm chân một cái, Thiên Hà đao kiếm lập tức gào thét rời đi, dâng lên sóng to gió lớn, cuốn sạch tất cả thương kiếm đao hoàn. Lại dậm một bước, Thiên Hà trùng trùng điệp điệp, như vạn thú lao nhanh trực tiếp tràn qua dập tắt ngọn lửa mãnh liệt, Tiên Nương Vương quá sợ hãi, không kịp lui về phía sau, bị cuốn vào thiên hà đao kiếm. Trong sát na, hào quang sáng như tuyết vô biên vô hạn, tràn đầy tầm nhìn của Tiên Nương Vương. Hắn giống như là một chiếc lá rụng, bị cuốn vào giữa thiên hà. Thân bất do kỷ. Ba ba ba. Kim mang nổ tung, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên ở bên cạnh hắn liên tục không ngừng. Tiên Nương Vương chợt biến sắc, Vô số bạch kim phù chiếu vờn quanh bên cạnh hắn, bị ánh đao kiếm khí không ngừng bùng nổ tới mức nghẹn thở, chỉ gần 3 lần hô hấp, chỉ còn lại một nắm. Hơn nữa ánh sáng kim loại ảm đạm, nguyên khí đại thương, Tiên Nương Vương vội vàng đau lòng thu phù chiếu còn sót lại vào tiên nang để chăm sóc. Ầm ầm xôn xao, vô số lớn sóng đánh tới, nặng nề đánh vào tấm khiên tam muội đại thần. Ba tấm khiên lớn, phát ra hào quang ánh sáng liên hợp một thể, sừng sững trong cơn sóng dữ. Sở Vân cười lạnh một tiếng, múa mai đao kiếm thao túng thiên hà. Hiện tại hắn đã là cường giả vương cấp, hoàn toàn có thể tự do khống chế đạo thiên hà này. Mực nước thiên hà lập tức tăng vọt lên, dâng lên sóng gió ngập trời. Sở Vân đạp sóng đến, ầm một tiếng, băng hà kiếm đâm trúng một tấm khiên thần, lập tức sắc mặt Tiên Nương Vương trắng nhợt. Cảm giác được hàn khí vô cùng mãnh liệt xông đến, tấm khiên thần run rẩy kịch liệt, khiến trong lòng hắn khiếp sợ, không thể đứng ở trong con sông này, Tiên Nương Vương muốn thoát thân, lại phải nghênh đón một đạo ánh đao sắc bén. Ánh đao mở ra thời không, bá đạo khôn cùng, phá hủy tất cả, uy thế kinh khủng băng thiên diệt địa, đánh lên một mặt tấm khiên thần khác. Chỉ một thoáng, một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai Tiên Nương Vương, khiến màng tai hắn bị chấn động đau nhức. Hắn đứng vững trước, ánh đao trắng rực rỡ sáng như tuyết, mở hai mắt, Hoàng Sở phát hiện tấm khiên vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Hắn vẫn kiêu ngạo về tấm khiên Tam Muội Đại Thần, không ngờ không thể ngăn cản nổi một đòn đánh của Sở Vân, vừa mới giao phong đã bị hủy diệt một mặt. Điều này có thể sao? Tiên Nương Vương thất thố kêu to lên, trong mắt hắn trừng lớn kiếu chút nữa muốn rơi khỏi hốc mắt. Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Lực công kích của Sở Vân kinh khủng như thế sao? Sở Vân lại bổ tới một đao, lần này so với lần đầu tiên, càng thêm dễ dàng. Mặt tấm khiên thứ hai của Tam Muội Đại Thần bị chém trực tiếp thành hai nửa, sau đó còn bị thiên hà ở xung quanh mãnh liệt cọ rửa ra. Ầm, lại một tiếng nổ vang. Đao thứ ba lại chém xuống một đòn hủy thiên trầm tinh, mặt tấm khiên tam muội đại thần cuối cùng cũng bị chém nát. Vẫn là tiên thiên tú tuyết đao dùng tốt. Trong lòng Sở Vân quát to một tiếng đầy sảng khoái, mặc dù ba đao này chém xuống, cánh tay phải của hắn run lên, nhưng trong lòng cũng cực sảng khoái. Túy tuyết đao là chiến lực mạnh nhất của hắn, tu vi cao tới nghìn vạn năm lại là Yêu binh Tiên Thiên Kim Tinh mới có thể đủ khả năng chém vỡ tấm khiên phòng ngự của Tam muội đại thần. Không hề nghi ngờ, đây là chiến binh công phạt cao nhất. Tiên Nang Vương, ngươi quay lại tiếp ta một chiêu." Sở Vân cười ha ha, giọng nói dũng mãnh vang lên. Thân hình hắn như giao long chở mình, lại giống như hoàng thiên đại bàng, đao kiếm đều xuất hiện, Tiên Nang Vương chống đỡ không nổi trên người hắn chỉ còn sót lại một đạo bảo huyền hoàng tức những, tuy rằng nó là yêu binh tiên thiên, tu vi chỉ có 11 vạn năm, đây là bởi vì gánh nặng linh quang của yêu binh tiên thiên này đối với Ngư Ưu sư rất lớn. Tiên Nương Vương không có đạo pháp thần thông phách binh, cũng không nắm giữ các loại linh quang khế ước của vạn thú vương, chỉ có thể áp chế tu vi của đạo bảo này mới có thể tự do sử dụng. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 638, bí mật thành đế những quầng sáng màu vàng tươi dưới đao quang kiếm ảnh của sở vân, bị lột bỏ từng tầng một, đồng thời thiên hà đao kiếm ở xung quanh, cũng dâng lên cuồn cuộn hàng nghìn hàng vạn lại bọt sóng lớn, bao vây tiên nang vương. Tiên nang vương thả ra một con yêu vật, ý đồ chống cự, đều bị sở vân ra tay rất nặng, đánh thành tàn phế. Sở vân... Ngươi chớ khinh người quá đáng, đây là ngươi ép ta." Tiên Nương Vương chật vật không chịu nổi, bị Sở Vân đánh đến mức toàn thân bị thương, mỗi câu nói đều là máu, cho tức lên còn có thể nhảy tường, huống gì cường giả Vương cấp." Hắn cao giọng, lấy ra từ trong người một tiên nang màu xám có bề ngoài rách nát, khó coi. Hắn bị Sở Vân dồn vào đường cùng, không thể không lấy tiên nang này ra thật cẩn thận hé miệng tiên nang, ngay lập tức, trong miệng túi xuất hiện một cỗ lực hút vô cùng, hút thiên hà đao kiếm ở xung quanh. Sở Vân kinh sợ, tất cả những tiên nang hắn biết trên đời đều là yêu binh phụ trợ, dùng để chuyên trợ yêu vật, hắn chưa bao giờ thấy một tiên nang dùng để chống địch, nhưng tiên nang của tiên nang vương này không tầm thường, giống như một chiếc túi không đáy không ngừng hút ánh đao kiếm khí, một chút cũng không có dấu hiệu chống đỡ không được. Sở Vân không tin, lại mạnh mẽ tấn công một lần nữa. Tiên Nương Vương hoàn toàn không ngăn được thế tấn công sắc bén của Sở Vân, chỉ có thể liên tiếp giơ tiên nang trong tay lên. Tiên nang hút hết tất cả đạo pháp công kích của Sở Vân, miệng túi mở cũng càng lúc càng lớn. Đầu tiên nang Vương đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bỗng nhiên hắn chủ động cầu xin tha thứ, hét lớn, không cần đánh nữa, ta sắp không khống chế được tiên nang này, nếu để miệng túi hoàn toàn mở ra, ai trong chúng ta cũng trốn không thoát. Lúc này, Tinh nữ đứng tránh không gian chiến trận ở một góc xa, cũng cao giọng gọi to, rất nguy hiểm, mau dừng tay, một khi miệng túi mở, chính là hỗn độn hải. Đến lúc đó không chỉ có không gian chiến trận này thậm chí ngay cả Hòa Đức Thành hoặc phân nửa chư tinh quốc này cũng sẽ bị cuốn sạch. Nói chuyện giật gân, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, giơ đao kiếm lên cao, lại tấn công lần nữa. Tiên nang vương thiếu chút nữa phải khóc, sao mình không may như thế, gặp phải kẻ lỗ mãng, ngoan cố như vậy. Khoan động thủ, đúng lúc này, không gian bị phá vỡ. Tửu Hào vương bỗng nhiên hiện ra trước mặt Sở Vân. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, tâm trạng bị thương hắn đã khỏi hơn phân nửa, có thể điều động ưu vật trong tay. Trong lòng Sở Cung Vân có một chút khó hiểu. Hắn đã sớm an bài việc này cho Tửu Hào Vương, nếu chẳng may thật sự đánh ra chân hỏa, Tửu Hào Vương chính là kẻ lừa gạt khiến hắn xuống đài. Sở Vân có chút do dự, cuối cùng thu hồi đao kiếm, mặt không chút thay đổi, nếu Tửu Hào Vương mở miệng, ta bán ngươi chút mặt mũi. Hắn đã đạt được mục đích, không chỉ kiểm nghiệm được sức chiến đấu của mình, hơn nữa còn uy hiếp thành công Tiên Nang Vương. Lúc này hắn thu lại Thiên Hà đao kiếm, Tiên Nang Vương dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng đóng được miệng Tiên Nang. Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Không có tri thức thật sự là đáng sợ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chợt lại kêu to lên, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống cổ, vô cùng phát điên. Hả? Thật không? Tiên Nương Vương, ngươi lại khiêu khích ta." Sở Vân lại lấy đao kiếm ra. Sắc mặt Tiên Nương Vương nhất thời cứng lại, môi mấp máy, lại nói không ra lời, chỉ trừng mắt nhìn Sở Vân. Trong mắt Sở Vân lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, lấy khí thế càng thêm hung ác, tiến về hướng Tiên Nương Vương. Nhị vị Tửu Hào Vương lại lên tiếng: "Hừ, thôi, lần này xem như nể mặt Tửu Hào Vương." Tiên Nang Vương cảm giác thật sự không nhịn được, chỉ có thể cũng dùng bậc thang tử hào vương để bước xuống. Trong lòng hắn tràn ngập tức giận, kỵ hận đối với Sở Vân. Ngoài ra, còn kèm theo chút sợ hãi mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Tiểu tử này thật sự có năng lực giết mình. Sau khi chân chính nhận thức được sức chiến đấu của Sở Vân, Tiên Nang Vương có chút khiếp sợ trước sự thật tàn khốc này. Hiện nay xong đế xuất thế, Trần Châu dung chuyển, chúng ta có cùng một kẻ địch, cần mượn dùng sức mạnh của nhau, cần gì phải đấu tranh nội bộ. Nào nào nào, ta mong mọi người đến khách sạn Long Môn của ta uống rượu. Không thể không đến. Tất cả phải cho Tử Hào Vương ta chút mặt mũi. Thấy không khí quá lạnh, Tử Hào Vương vội vàng hòa giải. Vẫn Tử Hào Vương ngươi là người chính nghĩa, lần này lão phu đến chính là thành ý cũng không phải tới nơi này đánh đánh giết giết." Tiên Nương Vương vội vàng phụ họa một câu, giọng điệu vô cùng tức giận, càng thêm buồn bực vũ hoán hỗn loạn. Ngờ canh giờ sau, khách sạn Long Môn, rượu đã qua 30 tuần, dưới sự chủ trì của Tửu Hào Vương, bầu không khí sôi động lên, quan hệ vốn dương cung bạc kiếm cũng dần dần trở nên dịu đi. Tiên Nương Vương thẳng thắn thành khẩn lộ rõ ý đồ của mình, hắn cần tìm kiếm một vài sự giúp đỡ, tạo ra tiên nang tuyệt phẩm. Sở Vân và Tử Hào vương liếc nhau, lại cùng nhìn về phía Tiên Nang Vương. Tất cả mọi người đều biết, thế gian Tiên Nang chia làm 3 phần thượng, trung, hạ. Thật ra trên Tiên Nang thượng đẳng còn có Tiên Nang tuyệt phẩm, nhưng Tiên Nang tuyệt phẩm rất hiếm thấy, đến mức người đời gần như cho rằng Tiên Nang thượng đẳng đã là đỉnh điểm của Tiên Nang. Thật ra cũng không phải như thế." Tiên Nương Vương ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, "Trên thế giới này có tiên nang tuyệt phẩm, nó chỉ có thể do cường giả đế cấp tạo ra, cho nên lượng tiên nang tuyệt phẩm trên lịch sử vô cùng hiếm thấy, ít đến mức bị người cho rằng không tồn tại. Chính vì vậy ta muốn rèn ra một tiên nang tuyệt phẩm." Lời nói của Tiên Nương Vương vô cùng mâu thuẫn. Hắn ta đã nói tiên nang tuyệt phẩm cần thực lực đại đế mới có thể chế tạo ra, nhưng lại mình cần người giúp tạo ra tiên nang tuyệt phẩm. Xem trận chiến đấu vừa rồi, chiếc túi tiên nang vương đã sử dụng chính là tiên nang tuyệt phẩm bán thành phẩm. Hỗn độn hài, nhìn bộ dạng vô cùng nguy hiểm, thì ra là thế, tiên nang vương mạnh mẽ thu thập tiên nang thượng đẳng, chính là vì chế tạo tiên nang tuyệt phẩm. Sở dĩ kiếp trước hắn tử vong, Xem ra 10 phần là vì chế tạo tiên nang tuyệt phẩm này. Linh quang trong cơ thể Sở Vân dâng trào, kết hợp với ký ức kiếp trước, sâu chuối tất cả các manh mối, liên có kết luận. Quả nhiên, Tiên Nang Vương lại nói tiếp, nhưng thông qua nghiên cứu ta phát hiện, chỉ cần mượn dùng rất nhiều tiên nang thượng đẳng là có thể bằng tu vi Vương cấp chế tạo tiên nang tuyệt phẩm. Ta thu thập tiên nang thượng đẳng xung quanh, chính là nguyên nhân như thế. Hiện tại tiên năng thượng đẳng cũng đã đủ, đã tới trình tự cuối cùng, cần các vị trợ giúp. Đương nhiên, sẽ không để các ngươi uổng công bất ba, lão phu đã chuẩn bị một phần trọng lễ, trà thủ lao cho hai vị. Hừ, vì sao ta phải giúp ngươi? Trước tiên hãy nói xem ngươi định trả thủ lao thế nào, sau đó ta sẽ cân nhắc. Suy nghĩ. Truyện sắc hiệp Sở Vân cố ý hừ lạnh một tiếng nói. Tiên Nang Vương cười rộ lên, trong mắt lóe ra ánh sáng vô cùng tự tin. Hắn chậm rãi nói, "Phần trả thù lao này, nhất định các ngươi không thể từ chối. Bởi vì nó chính là bí mật thành đế." Bí mật thành đế. Chỉ một thoáng, ở sâu trong đôi mắt Sở Vân và Tử Hào Vương, đều sáng lên một đạo thần quang. "Bí mật thành đế." Vương giả muốn tiến thêm một bước, tấn chức đến đế cấp là rất khó khăn. Mọi người đều biết, còn khó hơn cả lên trời. Trong dòng sông lịch sử Tinh Châu dài đằng đẵng, trình tự vượt qua vương cấp, cũng chỉ có Tinh Thánh, Tam Hoàng và Ngũ Đế. Con số này cũng không vượt qua 10 người, đủ có thể thấy mức độ khó khăn để vương giả xưng đế. Phàm là ngự yêu sư vương cấp, không ai không muốn xưng đế, ai cũng muốn, muốn tiến thêm một bước, nhưng cửa ải khó khăn này lại khiến không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị vướng lại. Sở Bá Vương, Cửu Quỷ Vương, Kiếm Vương, Vạn Thú Vương, bao nhiêu tiền bối kinh tài tuyệt diễm, vô số nhân vật phong lưu tuấn kiệt đều thua ở một trạm kiểm soát này. Chính là hiện tại, bỗng nhiên Tiên Nương Vương nhìn bọn họ nói, chỉ cần trợ giúp hắn chế tạo Tiên Nương tuyệt phẩm, hắn lấy bí mật thành đế để tiến hành trao đổi. Hơn 10 năm trước, Tiên Nang Vương nhận được ân của Dạ Đế, đã biết bí mật thành đế. Chính vì bí mật này, Tiên Nang Vương lựa chọn rời đi để chế luyện Tiên Nang Tuyệt phẩm. Hắn đã chuẩn bị ước chừng mười mấy năm. Mấy tháng trước trong bữa tiệc rượu, Dạ Đế viết một chiếu thư, chính là lấy nhân tình này áp chế, hy vọng Tiên Nang Vương rời khỏi đó, không nên trở ngại kế hoạch của chính mình. Một bên là Dạ Đế thần bí khó lường, Một bên khác cũng tiểu bối hầu cấp Sở Vân, Tiên Nang Vương so sánh một hồi, đã lựa chọn rời đi, nhưng hắn không ngờ được, chuyện sau đó phát sinh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không ngờ Sở Vân tình cờ gặp được cơ duyên Thả Long Đế, sau đó chính là Song Đế tranh phong, thiên hạ đại loạn. Sở Vân lại nhân họa được phúc, trong trận chiến này tấn chức thành cường giả Vương cấp mà một việc khác khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là hắn phát hiện, dù thế nào đi nữa, muốn tiến hành một bước chế luyện tiên nang cuối cùng, cũng phải đến sự trợ giúp của người khác. Hắn đã từng vì chế luyện tiên nang tuyệt phẩm, hỏi qua giả đế, nhưng giả đế lại chưa từng đề cập qua với hắn về một bước khó khăn cuối cùng này. Tiên nang vương chính là cường giả vương cấp, có được trí tuệ sâu không lường. Đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc, Trong lòng hắn vẫn nghi ngờ, vì sao lúc trước Dạ Đế vô cớ nói cho mình bí mật thành đế chân quý như thế? Hắn nghĩ ra một khả năng rất lớn Dạ Đế muốn mượn tay mình rèn tiên nang tuyệt phẩm, sau đó ở thời khắc quan trọng nhất, cướp đoạt thành quả lao động của mình. Khả năng này vô cùng lớn, khiến hắn loại bỏ dự tính nhờ Dạ Đế giúp. Hắn đương nhiên cũng không thể tìm Long Đế, tính tình Long Đế cuồng ngạo, một khi mình chủ động tìm tới cửa Át hắn sẽ bắt mình phải thần phục, mà nói không trừng long đế lập tức bắt mình cống hiến tiên nang tuyệt phẩm này cho hắn. Tiên nang vương loại trừ hai đế, người còn lại có thể trợ giúp mình, cũng chỉ có những vương giả như tử hào vương, lạc anh vương vân vân. Nhưng thông qua suy tính của tinh nữ, lạc anh vương, nhân ngư vương, vạn độc vương đều đã bị giả đế hạ độc thủ. Bởi vậy, mục tiêu còn lại của tiên nang vương cũng chỉ còn có Sở Vân và Tử Hào Vương. Lúc này, Tinh Nữ lại hiến kế, không ngại đổi tiên phí yêu tinh trong thế giới thần tàng ra, lại cho rằng nên đưa lễ vật cho Sở Vân, nhận lỗi về chuyện ngày đó. Ban đầu, Tiên Nương Vương cũng không muốn, nhưng bất đắc dĩ có việc cầu người, đành phải làm như thế. Kết quả, khi đối mặt với Sở Vân thời gian, lại bị vị Vô Song Vương mới tấn này đánh cho mặt dám mày cho chật vật không chịu nổi. Trong lòng Tiên Nương Vương tràn ngập tức giận, nhưng vì bước cuối cùng để tạo ra Tiên Nương Tuyệt Phẩm, hắn chỉ đành nén giận, dùng bí mật thành đế đến đổi lấy giúp đỡ của Sở Vân và Tử Hào Vương. Các ngươi cứ chờ xem, mặc kệ là ngươi Vô Song Vương hay Tử Hào Vương, vẫn dạ đế, Long đế, chỉ cần Tiên Nương Vương ta chế luyện ra Tiên Nương Tuyệt Phẩm, ta liền có thực lực ngụy đế. Đến lúc đó Tung Hoành Tinh Châu, ai có thể không biết bằng được bản vương. Ngoài mặt, Tiên Nang Vương cười ha hả, trong lòng lại đang phẫn nộ rít gào. Giống như hắn dự đoán, không người nào có thể chống lại được sức mê hoặc của bí mật thành đế, nhất là cường giả vương cấp, lại càng như thế. Tài năng kinh diễm như Lạc Anh Vương, tiêu dao tung hoành như Lục Kình Vương, cũng đều bị bí mật thành đế thuyết phục. Sau khi nghe được bốn chữ này, Sở Vân và Tử Hào Vương đều lộ ra thần sắc cực kỳ hứng thú. "Chờ một chút, ngươi nói ngươi có được bí mật thành đế. Nếu những lời này là do giả đế hoặc là Long đế nói đến, ta còn có thể tin tưởng. Tiên Nương Vương ngươi nói ra, tính tin cậy không lớn. Ngươi bảo chúng ta làm thế nào tin tưởng ngươi được?" Ánh mắt Sở Vân lóe ra không định, giọng điệu sắc nhọn, rất không khách khí. "Đương nhiên, cũng không cần thiết khách khí với người như Tiên Nang Vương. Trong lòng Tiên Nang Vương thầm mắng một tiếng, ngoài mặt vẫn tươi cười, kể với Sở Vân và Tử Hào Vương về những chuyện xảy ra khi đó. Nghe được bí mật này được Dạ Đế tiết lộ, hơn nữa Tiên Nang Vương cũng vì bí mật này nên mới tiến hành rèn Tiên Nang Tuyệt Phẩm, còn chuẩn bị hơn 10 năm. Sở Vân và Tử Hào Vương cũng đã tin hơn một nửa. Tuy nhiên Sở Vân vẫn không quá hài lòng, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của ngươi, trừ phi ngươi nói ra một nửa bí mật thành đế để chúng ta tham khảo một chút xem là thật hay là giả, nếu không chúng ta cũng không thể đồng ý. Ngươi! Tiên Nang Vương nghe lời, trên mặt lập tức thể hiện ra vẻ tức giận. Hắn nói với Sở Vân, ngươi làm vậy là cố ý gây khó dễ cho ta, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Loại bí mật này nói ra một phần mười, bằng vào linh quang vương giả chúng ta, không khó để suy diễn ra toàn bộ. Trên thực tế, các ngươi cũng đã tin, nhưng không muốn trả bất kỳ giá nào, lại muốn nhận được thu hoạch. Các ngươi làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng sao, ta sẽ tuyệt đối không nói ra. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 639 Lời nói giao phong Tuyệt đối cường thế ha ha. Sở Vân ngửa đầu cười lớn một tiếng, sau đó dùng ánh mắt bức người nhìn thẳng vào Tiên Nương Vương. Ta làm như vậy chính là muốn gây khó dễ cho ngươi, có bản lĩnh ngươi đi tìm người khác giúp, vì sao lại đặc biệt tới tìm chúng ta? Ngươi nói hay không? Không nói, tất cả cũng không cần phải bàn nữa. Ngô Song Vương Ngươi thật sự nghĩ bản vương không nhờ được các ngươi giúp thì không thể làm được sao?" Tiên Nương Vương tức giận, đứng dậy, miệng hùng gan r으 hét lớn. "Ngươi có tin bản vương sẽ đi hay không?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, hắn đã nhận ra Tiên Nương Vương đang chột dạ. Hắn cũng đứng thẳng thân mình, ánh mắt sắc bén nhìn Tiên Nương Vương, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn đi? Hừ, hôm nay không nói ra bí mật này, Ngươi sẽ chết ở Chư Tinh quốc. Ngươi, ngươi. Trong lúc nhất thời, Tiên Nương Vương chỉ ngón tay vào Sở Vân, lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tinh nữ ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Nàng không ngờ được Sở Vân bề ngoài tao nhã như thế, thanh tú tuấn mỹ, không ngờ là một kẻ không nói lý như vậy, quả thực là quá cường đạo. Tiên Nương Vương tức giận đến mức muốn phát cuồng. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hắn đường đường là Tiên nang vương, lại bị người uy hiếp. Người này còn là một hậu bối trẻ tuổi xuất đạo gần 10 năm, điều này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng sự thật là, hắn còn đánh không lại vãn sinh hậu bối này, cho nên hắn bị uy hiếp, cũng không biết phải làm thế nào, thậm chí còn muốn cân nhắc Nếu không thuận theo Sở Vân, như vậy hậu quả sau đó sẽ rất đáng sợ. Tiên Nương Vương, ngươi phải suy nghĩ cho rõ. Là ngươi đến cầu chúng ta giúp, thái độ của ngươi là gì? Hử? Muốn dùng bí mật thành đế đến áp chế chúng ta bán mạng thay ngươi sao? Thức thời đi, hiện tại ngươi nói cho ta biết bí mật này, nếu không ta cũng chỉ hiếu động lấy một cánh tay. Trong mắt Sở Vân lóe ra toàn thân đều tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, điều này không khỏi khiến Tiên Nang Vương kinh hồn bạt vía. Hắn vội vàng quay đầu về phía Tửu Hào Vương vẫn ngồi yên lặng với ánh mắt cầu cứu, nhưng Tửu Hào Vương lại ngoảnh mặt làm ngơ, an trên ghế cúi đầu uống rượu. Trong lòng Tiên Nang Vương không khỏi trào lên một cảm giác bi thương oán hận mãnh liệt. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, quan hệ giữa Tửu Hào Vương và Sở Vân rất mật thiết vì bí mật thành đế, bọn họ liên hợp với nhau muốn đối phó mình, nếu mình không đáp ứng, không chỉ có Sở Vân, có khả năng rất lớn là Tử Hào Vương cũng muốn ra tay. Không, ta không thể nói ra bí mật này, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói ra. Tiên Nang Vương cũng không ngu ngốc, một khi hắn nói ra bí mật này, ngược lại khiến Sở Vân và Tử Hào Vương không cần phải kiêng dè, hắn chết càng nhanh hơn. Ngay sau đó, giọng điệu hắn lại hòa hoãn, "Ta có thể thề với lời tinh châu cao nhất, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta, sau khi rèn luyện thành công tiên nang tuyệt phẩm, ta sẽ nói cho các ngươi bí mật này. Về việc này, các ngươi cũng nên tin ta chứ." Phương pháp hướng về hướng Lôi Pháp Tắc để thề là lời thề nặng nhất của Ngư Ưu Sư, chắc chắn phải chấp hành. Nếu không thiên địa không tha, bị Lôi Pháp Tắc bài xích Ngay cả vương cấp đỉnh phong cũng không thể tấn chức được, thậm chí còn bị thiên kiếp vô cùng vô tận đến tra tấn và hủy diệt người vi phạm lời thề. Tửu Hào vương sờ sờ cằm mình, gật đầu, hắn vẫn khá hài lòng về đề nghị này. Sở Vân lại không hài lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, sát khí chợt hiện ra trong mắt, "Thế này còn tốt hơn, ngươi nói cho chúng ta biết bí mật thành đế trước, chúng ta thể với lời pháp tắc." Một khi nhận được tin tức thực sự, chúng ta nhất định cố gắng hết sức có thể trợ giúp ngươi rèn tiên nang tuyệt phẩm." Thấy Tiên Nang Vương mở miệng muốn nói chuyện, Sở Vân lại lập tức nói tiếp, "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đồng ý cũng được, không đáp ứng cũng được, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, lại là một sự uy hiếp trắng trợn. Hơn nữa còn là bị bị một hậu bối như thế uy hiếp." Tiên Nang Vương siết chặt hai nắm tay, Cánh tay nổi gân xanh. Đây là cố tình làm mất mặt hắn trước mặt mọi người, căn bản không để cho hắn chút thể diện nào, nhưng thực lực của hắn không mạnh bằng Sở Vân. Hắn bị uy hiếp như vậy cũng không biết làm thế nào khác. Chỉ cần ta chế luyện thành Tiên Nang Tuyệt phẩm, chỉ cần ta chế luyện thành công, trước tiên ta sẽ giết ngươi Sở Vân, nhất định phải giết thằng nhãi con này. Vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Trong lòng Tiên Nang Vương điên cuồng rít gào. Sở Vân thông qua Lục dục tâm ma hạt cảm thụ được rõ ràng toàn bộ cảm xúc kích động của hắn. Sở Vân thầm cười lạnh, người như thế nên đối đãi như vậy. Hắn đã lặng lẽ hạ quyết tâm, coi như chế luyện thành Tiên Nang tuyệt phẩm, hắn cũng phải cướp về tay, đi ngược lại lời thề thì thế nào? Cùng lắm thì đến Đan Châu. Ở Đan Châu, lưới pháp tắc tinh châu xen vào cái giẫm vì phần chư tinh quốc bên này, không phải còn có lục kình tiên thiên sao? Cùng lắm thì học tập lục kình vương, trốn ra biển sâu. Dù sao đi nữa có Thủy lão nhân che lớp thiên cơ, Hải vực tinh châu lại rộng lớn như thế, muốn tìm lục kình, quả thực chính là mò kim đáy bể, ngay cả đại đế cũng không thể làm được. Đương nhiên đây chỉ là đường lui vạn bất đắc dĩ. Được rồi, ta lại nhượng bộ một bước cuối cùng. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Cuối cùng Tiên Nương Vương cũng mở miệng, "Ta có thể nói cho các ngươi bí mật này chứ, nhưng trước đó, các ngươi phải hướng về lưới pháp tắc tinh châu thề, không được động thủ với ta, toàn lực trợ giúp ta chế luyện Tiên Nương Tuyệt phẩm này." Sở Vân và Tử Hào Vương trao đổi ánh mắt một chút, lập tức tuyên thệ. Tiên Nương Vương gật đầu, lời thề của hai người cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào. Đương nhiên cho dù có lỗ hổng, Chí Tuệ Vương cấp cũng hoàn toàn có thể phát hiện. Được rồi, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, bí mật thành đế chính là phải tạo ra một tiên nang tuyệt phẩm. Hà, Tiên Nang Vương, ngươi có ý gì? Giờ phút này, không chỉ Sở Vân, ngay cả Tử Hào Vương cũng giận tím mặt. Ai chẳng biết Tiên Nang Vương tạo ra tiên nang tuyệt phẩm là có quan hệ với bí mật thành đế. Lời nói này với chưa nói, có gì khác biệt? Chờ một chút, chậm đã. Các ngươi nghe ta nói cho hết lời đã." Thấy Tửu Hào Vương cũng đứng dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ, giọng điệu tiên nang vương cũng trở nên luống cuống. "Vậy ngươi nói mau đi." Tửu Hào Vương trầm giọng nói, "Đừng đồ giỡn linh tinh nữa." Sở Vân lạnh như băng, phụ họa một câu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640: Mở hỗn độn hải dưới sự thúc ép của Sở Vân và Tửu Hào Vương. Cuối cùng Tiên Nương Vương cũng nói ra nội dung bí mật thành đế, Ngự yêu sư tới hầu cấp là tìm đạo của riêng mình. Khi đi đến cuối con đường này, chính là vương cấp đỉnh phong. Thể ngộ được cảnh giới này, cô đọng lại, chính là đạo pháp thần thông mà muốn tới đế cấp, nhất định phải dựa trên nền tảng con đường này, biển nhận trăm sông, có khả năng dung nạp lớn, xây dựng ra một hình thức thế giới ban đầu vì phần thế giới nhỏ này chính là tiên nang tuyệt phẩm, tiên nang tuyệt phẩm chính là do một thế giới nhỏ tuần hoàn tự mình dần dần hoàn thiện, tiên nang thượng đẳng cũng không thể hoàn toàn tuần hoàn, cần không ngừng bổ sung vật chất bên ngoài, bản thân cũng cần hấp thụ nguyên khí bên ngoài, nhưng tiên nang tuyệt phẩm thì có thể hoàn toàn không cần thu hút vật chất bên ngoài mà tự cấp tự túc. Đây là bởi vì pháp tắc tuyệt phẩm trong tiên nang to hơn so với tiên nang thượng đẳng rất nhiều lần, càng hoàn thiện hơn rất nhiều lần. Một khi vương giả đạt tới đỉnh phong, cô đọng ra đạo pháp thần thông, là có thể bắt tay vào làm tạo ra tiên nang tuyệt phẩm. Vật liệu dùng để làm tiên nang tuyệt phẩm nhiều gấp hơn 100 lần so với làm ra tiên nang thượng đẳng. Bản vương chuẩn bị ước chừng hơn 10 năm mới chuẩn bị tốt những vật liệu này đã thất bại 2 3 lần mới chế tạo ra tiên nang tuyệt phẩm hình thức ban đầu. Có tiên nang hình thức ban đầu là có thể mở hỗn độn hài, sau đó dùng đạo pháp thần thông bản thân khởi động một phương không gian. Trong thời gian dài tiếp theo, cường giả Vương cấp phải thể ngộ các đạo khác, sau đó không ngừng dùng phương pháp tăng không gian, khiến cho không gian càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng rộng lớn. Tới một ngày Khi không gian này được xây dựng hoàn thiện, có thể tự mình tuần hoàn, tự cấp tự túc, như vậy tiên nang tuyệt phẩm đã được chế thành. Sau khi trải qua toàn bộ quá trình này, Vương giả Đỉnh Phong cũng tự nhiên tấn chức thành cường giả đế cấp. Tiên nang Vương chậm rãi nói, từ trong đó Sở Vân biết được rất nhiều tin tức, tiên nang tuyệt phẩm có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với người chế tạo. Trên lý luận chắc chắn phải là Vương giả Đỉnh Phong. Bởi vì chỉ có Vương giả Đỉnh Phong mới có được Đạo pháp thần thông, có một đại đạo chống đỡ không gian. Nếu không phải Vương giả cấp số Đỉnh Phong, bản thân còn chưa thăm dò được hết đường của mình, cũng không thể chống đỡ không gian. Đại đế có được Tiên nang tuyệt phẩm, phát huy ra sức chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng. Bởi vì hắn chính là chủ nhân của thế giới nhỏ này, chủ nhân của Tiên nang tuyệt phẩm đã được hoàn thành. Toàn bộ thiên địa pháp tắc đều do hắn quy định, toàn bộ lưới pháp tắc nhỏ đều là do hắn bị, toàn bộ thế giới đều nằm ở trong tay hắn. Đương nhiên Tiên Nang Vương không phải là vương giả đỉnh phong, nhưng hắn xuất thân tốt, thức tỉnh được huyết mạch trong cơ thể vương giả, có được đạo pháp thần thông của tổ tiên. Cứ như vậy, hắn có thể dựa vào đạo pháp thần thông này, cố làm ra lưới pháp tắc chủ cột chủ yếu của thế giới nhỏ. Đồng thời các vương giả đỉnh phong tầm thường muốn thành công rèn ra Tiên nang tuyệt phẩm, cần hao phí hơn nửa thời gian sống, dài đến mấy trăm năm, nhưng Tiên nang vương lại nghĩ ra một phương pháp đầu cơ trục lợi, chính là hy sinh rất nhiều tiên nang thượng đẳng, dùng pháp tác thu kịch không chịu nổi của chúng, thay thế khổ tu năm rộng tháng dài của hắn, rút ngắn thời gian chế tạo. Hắn thu thập tiên nang thượng đẳng xung quanh cũng chính vì muốn chế tạo tiên nang thượng đẳng bởi vì khi lĩnh ngộ mộ của một người đối với thế giới giống nhau, nên khi chế tạo ra tiên nang thượng đẳng, pháp tắc bao hàm bên trong cũng đại khái giống nhau. Pháp tắc giống nhau, đối với luyện tiên nang tuyệt phẩm mà nói, là vô ích. Nếu ngươi chuẩn bị đầy đủ đến mức như vậy, sao còn cần chúng ta giúp ngươi làm gì? Nghe Tiên Nang Vương kể xong, Tửu Hà Vương cảm thấy khó hiểu hỏi: "Ôi, khi mới bắt đầu bản vương cũng nghĩ như vậy." Nhưng khi ta đi đến một bước cuối cùng, lại phát hiện mở hỗn độn hải, cần có yêu vật Tiên Thiên. Mặc dù bản vương có một đạo bảo Tiên Thiên Huyền Hoàng Tức Nhướng, nhưng lại không am hiểu việc này. Suy trước tính sau, chỉ có Tiên Thiên Tú Tuyết đao sắc bén vô song của Vô Song Vương mới có thể mở hỗn độn hải. Tiên Nương Vương thở dài một hơi, nói tới đây, hắn đơn giản cũng không giấu giếm gì nữa. Dù sao đi nữa tất cả mọi người đã phát lời thề, hắn lại nói tiếp, sau khi mở không gian trong hỗn độn hải, còn phải dùng yêu vật Tiên Thiên trấn áp dòng khí hỗn độn xung quanh, phòng ngừa chúng lại khép lại. Trong quá trình này, còn cần phối hợp với khách sạn Long Môn của Tử Hào Vương. Ta, ta cũng không gạt các ngươi, hiện nay ta hoài nghi Sở Dĩ gia đế nói cho ta biết bí mật thành đế này chính là muốn mượn tay ta chế luyện ra Tiên nang tuyệt phẩm, sau đó tiến hành cướp đoạt. Đương nhiên một khi chế tạo thành công Tiên nang tuyệt phẩm, nó chính là một phần của ta, bởi vì pháp tắc chủ yếu trong tiên nang chính là ta. Ta lo lắng chính là sau khi mở hỗn độn hài, trong quá trình khởi động không gian sẽ lọt vào sự đả kích từ bên ngoài đến. Đây mới là thời khắc quan trọng nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất ngờ, còn mong nhị vị toàn lực ra tay, ta sẽ có hậu tạ khác. Nghe nói như thế, trên mặt Sở Vân và Tử Hào Vương đều thoáng hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên Nương Vương nói rất rõ ràng, trong lúc trợ giúp hắn mở hỗn độn hải vô cùng có khả năng lọt vào đả kích của Dạ Đế. Dạ Đế mưu tính sâu xa, không động thì thôi, một khi động chắc chắn là một đòn phải giết, khiến người khó có thể chống đỡ cũng may hiện nay hắn đang giao thủ với Long đế, trong năm phân thân lớn chắc chắn có hơn phân nửa muốn đi ngăn cản vị đại đế thứ 5 trên lịch sử Tinh Châu, cho nên sức mạnh có thể ra tay đối phó Tiên Nam Vương cũng sẽ không nhiều lắm. Đây là thời cơ tốt nhất, không thể đợi lâu thêm được nữa. Không sai, già đế và Long đế đang chiến đấu, nhiều nhất có thể duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Chúng ta phải ra tay lúc này rèn sắt khi còn nóng, ngày mai bắt đầu. Ở đây, bất luận là ba vị vương giả hay là tinh nữ, đều là người có trí tuệ cao thâm, cùng nhau thương nghị, đều lập tức cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất